Giá có thể trốn phố về quê Tựa lưng vào những thành quách cũ Là do sách, dầu tre phên nứa Là bao bùng, chớp bể chiều hôm Ơi bà ơi, lại cơm nắm, muối bừng Một chiều mưa Hà Nội Tại số 13 phố Ngô Văn Sở, Lạnh Căm Giả dích những giọt buồn Đến tự trống khoác tiêu sơ Không có bão biển Như thời trẻ châu quê nhà Chỉ có bão Từ lòng phố, từ những phồn hoa mà cuộc đời đã quẳng tôi vào bươn bà. Mấy cô cháu chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa hàng vì ngày mưa ế ẩm. Bất chợt, cô tôi bảo Hờ ui ơi, hùi ngố ơi, ngố có thưởng thức quà quê cơm nắng mối vừng không? Tôi mỉm cười thay cho câu trả lời. Cô tôi gọi một chị bán hàng rong vào và mua răm ba suất mối vừng cơm nắng. Chỉ mới nhìn chị hàng rong, chài tấm lá chuối ra, rồi sắt cơm rắc vừng mà tôi đã long lanh khóe mắt. Tôi quay mặt đi, không muốn để cô tôi và mấy đứa nhân viên cửa hàng biết mình mít ướt. Cắn một nhát, chấm một nhát, lại cắn một nhát và chấm một nhát. Tôi như kẻ đang đu dây điện làm xiếc. Tôi chẳng nhớ mình là ai. Tôi hấp hối để cho thứ ký ức trong veo. được hồi sinh tái hiện khoảnh khắc này người ta làm muối vừng lạt quá dân thành phố không ăn mặn đái khai như người quê nhà hay là tại nước mắt tôi mặn đã xu đầy cái vị vừng lạc béo ngậy ra khỏi miệng điều mà tôi cảm nhận rõ rệt nhất lúc ấy là hình ảnh bà tôi khom lưng bên bếp nhào nặn thứ cơm gạo trắng ngần mạng gói mà bọc mà ủ những tinh túy hồn quê hình như có cả tiếng gầm gừ của cơn bão biển khi nào năm ấy tôi vừa tròn hai mươi bà tôi mất lâu rồi tôi mất đi một thứ thành quách để mà nương dựa bà tôi đi lâu rồi tôi mất đi bập vùng bếp lửa chiều hôm bà tôi vắng lâu rồi tôi mất đi trăm thứ quả quê quốc hồn quốc túy Ngẫm lại, ở đời có những thứ nhỏ bé vô cùng nhưng nó lại như những mạch nguồn sâu thẳm mà nuôi dưỡng, hôn đúc con người ta. Giống như cơm nắm mối vừng của bà tôi đâu có phải là thứ thực phẩm hàng ngày nuôi tôi khôn lớn. Năm thì mười họa mới ăn một lần chỉ xem đó như một thứ quà quê bình dị. Vậy nhưng cơm nắm... Mối vừng từ bàn tay của người bà đã là một thứ thảo thơm tâm hồn. Lớn lên, tôi đi suốt chiều dài đất nước, đi qua những thành phố lung linh ánh đèn. Chẳng ở đâu và ở đâu kiếm được một miếng cơm nắm muối vừng đủ vị và ngọt ngào như miếng cơm nắm muối vừng của bà tôi năm nào. Những điều đã ăn sâu vào máu, đã trở thành cốt cách con người... Hơn nữa, cuộc sống bây giờ người ta nghĩ nhiều tới vật chất. Giá trị của cuộc sống được đong đo bằng những chuẩn mực khác. Cơm nắm, muối vừng chỉ là một thứ vô danh trong suy nghĩ của con trẻ. Bởi đã thư vắng dần những người bà như tôi may mắn từng có. Lại nhớ mỗi năm khi những cơn bão đầu mùa lăm le trực về cũng là lúc lòng tôi. vên nứa dầu tre hình ảnh người bà gần gũi lại hiện về với đầy đủ những yêu thương và cơm nắm muối vừng lại thêm những lần ngẩn ngơ bão tố có đôi khi tôi lo sợ dạ tôi nghèo lòng tôi chật những ký ức con con chẳng còn biết đậu nương nhờ có đôi khi tôi buồn bã thế giới này đã đổi thay tình người nhỏ bé Hồn quê vạ vật Một thứ cơm nắm mối vừng Có đủ cho con người ta chắc ẩn bão dung Lại một mùa bão sông sắp nổi Ở một nơi xa xôi Chẳng phải quê nhà Nghe gió mà biết thủy triều Lại đang rảnh lên Lòng tôi như những thành quách cũ Cứ mở ra mà đón gió Đón mưa Đón bão Đón những hồn xưa hình cũ Cơm dẻo muối nồng và nếu một khi nào đó cánh cửa trong tôi đóng lại để tâm hồn tối bưng có thể trong đời không còn ai biết cơm nắm muối vừng